Welcome to Voice of America in Vietnamese. You're right The Voice of America. See away. Đài đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. 37 triệu người ở Ấn Độ được cấp số căn cước sinh chắc. <cười> Một Thông tin viên đài VOA tại New Delhi sẽ có bài tường thuật về chương trình vĩ đại này Nhưng trước hết là lực thuật các tin quan trọng khác Ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ bạo động leo thang ở thủ đô của Yemen Bahrain kết án tử hình một người biểu tình Các chiến đảng Pakistan thảo luận về áp lực của Mỹ đối với vấn đề mạng lưới Hakkani Trung Quốc phóng về thuyền trong kế hoạch xây trạm không gian sau phần tin tức thời sự là câu chuyện khoa học nói về một số phát hiện mới trong ngành y khoa tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng anh do huyền trang dẫn giải chương trình phát thanh sẽ kết thúc bằng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ hoa kỳ và phần tin tóm lược mời quý thính giả chờ nghe Ngay sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Ít nhất hai người đã thiệt mạng ở thủ đô Sanaa của Yemen, là nơi giao tranh ác liệt bùng ra giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh và những thành phần vũ trang của bộ tộc về phe với những người biểu tình chống Tổng thống. Những người mục kích nói rằng những tiếng nổ lớn và tiếng súng máy bắt đầu bùng ra sáng sớm hôm nay tại nhiều khu vực trong thành phố, nơi binh sĩ chính phủ giao chiến với những người về phe của nhà lãnh đạo bộ tộc là Shah Những cuộc biểu tình chống Tổng thống Saleh đã leo thang trong hai tuần qua. Ngày hôm qua, những người bộ tập chống chính phủ đã bắn rơi một máy bay của chính phủ gần thủ đô. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Yemen tuyên bố rằng vụ rối loạn này phát sinh bởi vì phong trào đối lập không chịu thừa nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2006. Hôm thứ Ba, ông Abu Bakr al-Khubi nói rằng ông Saleh có quyết tâm xuất tiến một kế hoạch bị bế tắc từ lâu để chuyển giao quyền hành cho một vị Phó Tổng thống. Một tòa án đặc biệt ở Bahrain đã kết án tử hình một người biểu tình và tuyên án tù trung thân một người khác vì đã giết chết một cảnh sát. Ngày hôm nay, tòa án cũng kết án 20 nhân viên y tế đã chữa trị cho người biểu tình trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ hồi tháng 2. Các bản án này kéo dài từ 5 năm đến 15 năm tù giam. Hãng tư tấn nhà nước Bahrain cho hay, các nhân viên y tế bị tù vì đã cưỡng chiếm một bệnh viện, loan truyền tin tức thất thiệt, xúi giục mọi người thù ghét nhà cầm quyền Bahrain và kêu gọi lật đổ chế độ. Các bản án được đưa ra một ngày sau khi một tòa án giữ nguyên án tù trung thân đối với 8 nhà hoạt động đối lập người Shia bị kết tội âm mưu lật đổ chính phủ do Fesuni thiểu số lãnh đạo. 13 nhà hoạt động khác cũng bị kết án từ 2 đến 15 năm tù giam vì các cáo trạng tương tự về tội xúi dục nổi loạn. Giữa hữu trách và những người mục kích ở Cameroon cho biết những phần tử vũ trang mặc quân phục và mang theo biểu ngữ đòi tổng thống lâu năm từ chức đã nổ súng trên một cây cầu chính ở Douala là thành phố thương mại lớn nhất nước. Tin tức cho biết những người này phong tỏa cây cầu Wuri, nơi có nhiều xe cộ qua lại, và họ đã giao tranh với các lực lượng an ninh trong nhiều giờ đồng hồ hồi sáng hôm nay. Hiện chưa rõ số người vũ trang đó là bao nhiêu, và có tin cho biết các lực lượng an ninh đã bắt giữ ít nhất bốn phần tử vũ trang và một người khác đã từ trên cầu nhảy xuống sông. Các chức an ninh nói rằng những người đó mang theo biểu ngữ, nói rằng Tổng thống Paul Pia là một kẻ độc tài và phải rời khỏi chức vụ với bất cứ giá nào. Vụ này xảy ra trong lúc chỉ còn 10 ngày là tới ngày bầu cử Tổng thống. Theo dữ liệu, thì tổng thống Pia, năm nay 78 tuổi và đã nắm quyền cai trị Cameron từ năm 1982, sẽ tái đắc cử cho một nhiệm kỳ 7 năm. Các nhà lãnh đạo của những chính đảng kinh chống nhau ở Pakistan ngày hôm nay nhóm họp để bàn về tố cáo mới đây của Hoa Kỳ cho rằng chính phủ Pakistan có dính líu với một nhóm hiếu chiến liên hệ với Al-Qaeda. Cuộc họp diễn ra trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc diệt xét chót về vấn đề có nên chính thức xem mạng lưới Hakani là một tổ chức khủng bố hay không. Cuộc họp ở Pakistan do Thủ tướng Yusuf Raza Gilani tổ chức sẽ có sự tham dự của 58 nhân vật lãnh đạo chính trị, tôn giáo cùng với Ngoại trưởng Hina Khar. Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Gilani nói rằng Hoa Kỳ phải ngưng đổ lỗi cho nước ông về sự bất ổn trong khu vực. Trong cuộc điều trần tuần trước tại Thượng viện Mỹ, Đội đốc Mike Mullen, người sắp rời khỏi chức vụ chủ tịch Ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ, nói rằng mạng lưới Hakani là một cánh tay thực sự của cơ quan tình báo liên quân ISI của Pakistan. Pakistan đã phủ nhận tố cáo vừa kể. Đội đốc lần nói rằng mạng lưới Hakani đã thực hiện những vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở Afghanistan vì e rằng Hoa Kỳ sẽ điều động binh sĩ tới khu vực biên giới, nơi các phần tử hiếu chiến đang dùng làm căn cứ. Hôm qua, Taliban bác ốc từ chối hậu thuẫn cho những phát biểu của Đức Mueller lần và thay vào đó họ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự giúp đỡ của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Phát ngôn viên Taliban Jekani nói rằng, tuy phát biểu của Đức Mueller phù hợp với lập trường của chính phủ ông Obama, ông sẽ trình bày việc này bằng những từ ngữ khác. Syria đã cho tăng sự chỉ trích đối với Hoa Kỳ Ngày hôm nay, họ tố cáo Washington xúi dục bạo động chống lại các lực lượng an ninh sau khi những người trung thành với chính phủ ném cà chua và gạch đá vào vị đại sứ Mỹ ở Syria. Truyền thông nhà nước Syria trích lời một giới chức bộ ngoại giao nói rằng Hoa Kỳ khuyến khích những nhóm khủng bố vũ trang tấn công binh sĩ Syria. Hãng tin Sana trích lời một giới chức không nêu danh tánh, mô tả những lời lẽ của Hoa Kỳ là vô trách nhiệm. Giới chức này cũng nói rằng các phát biểu đó có thể khích lệ những hành vi bạo động, Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner là người đã đưa ra một số phát biểu như vậy. Trong khi đó, đại sứ Mỹ ở Syria là ông Robert Ford, ngày hôm nay đã né tránh được một số gạch đá và cà chua ném vào ông bởi những người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Những người mục kích cho biết khoảng 100 người đã tấn công ông Ford khi ông đến gặp một lãnh tụ đối lập ở Damascus. Ông Ford cùng với đại sứ Pháp là ông Eric Chevalier đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối cuộc đàn áp đối lập của Tổng thống Assad. Hôm thứ Bảy, những người ủng hộ chính phủ Syria đã ném gạch đá và trứng trong lúc đại sứ Servalia rời khỏi một cuộc họp. Tổng thống Assad đã không ngớt phái các lực lượng an ninh đến trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ của những nhân vật tranh đấu, đòi ông từ chức.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 Thứ trưởng các nước ASEAN họp tại Nhật Bản bàn về vấn đề Biển Đông. Nhật Bản ngày 28 tháng 9 chủ trì cuộc họp với các đoàn đại biểu của các nước trong Hiệp hội ASEAN bàn về tình hình căng thẳng đang leo thang tại Biển Đông. Cuộc họp cấp Thứ trưởng tập trung thảo luận về nhu cầu đạt được sự đồng thuận về quyền tự do hàng hải chiếu theo luật biển quốc tế. Đại biểu đến từ các nước Đông Nam Á nhất trí với Nhật về nhu cầu cần phải cùng nhau giải quyết tranh chấp. Ngược lại, Trung Quốc phản đối các kế hoạch muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Tân Hoa Xã trích lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh, nói rằng động thái này sẽ không mang lại hiệu quả mà chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Tuần rồi, các chuyên gia hàng hải của Đông Nam Á họp tại Manila đánh giá đề nghị của nước chủ nhà là có cơ sở pháp lý, rằng các quốc gia có quyền thăm dò khai thác trong các khu vực không có tranh chấp và biến vùng có tranh chấp thành khu vực hợp tác chung. 122 ngư dân Việt Nam bị Philippines trục xuất Chính phủ Philippines cho biết đã bắt đầu trục xuất 122 ngư phủ Việt Nam bị bắt ngoài khơi đảo Palawan hồi cuối tháng 5 về tội đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Philippines. Tháng trước, một tòa án ở Palawan tuyên án những người này phạm tội đánh bắt cá bất hợp pháp và tuyên phạt tổng cộng 700.000 đô la. Cơ quan di trú Philippines phạt nhóm này thêm 140.000 đô la về tội nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên cuối cùng các khoản tiền phạt này đã được hủy bỏ vì tòa phán quyết rằng các đương sự không có tiền chi trả. Cơ quan di trú Philippines cho hay, trong tuần rồi 77 người trong nhóm đã bị trục xuất sau thời gian bị cầm giữ trong một trại giam ở Palawan và số còn lại sẽ được trả về Việt Nam ngay khi hoàn tất mọi thủ tục và thu xếp được chuyến bay. Những người này cũng bị liệt kê vào danh sách bị cấm nhập cảnh vào Philippines. Theo cơ quan thông tin Philippines, các ngư phủ bị bắt khai rằng họ vào lãnh hải Philippines đánh bắt cá theo một hợp đồng ký kết giữa công ty Long Hải Long của Việt Nam với tập đoàn đánh bắt Premier International Interfishing của Philippines. Bão hải tàn ập vào Việt Nam, ít nhất 10 người thiệt mạng. Miền Trung báo cáo 7 trường hợp tử vong, trong khi có ít nhất 3 người chết tại tỉnh An Giang thuộc miền Nam. Nhiều nhà cửa cùng hàng ngàn hecta lúa bị ngập ở vùng đồng bằng sông Cửu Long khi bão nhiệt đới hai tàng đổ bộ vào Việt Nam, theo tin từ hãng thông tấn Đức, DPA và Tân Hoa xã ngày 29 tháng 9. Hiện còn một người mất tích và 6 người bị thương ở miền Trung. Các nạn nhân bị thiệt mạng do chết đuối trong nước lũ hoặc bị đất lở. Bão không đánh trực tiếp vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng các đợt mưa lớn đã khiến vỡ đê và gây lũ lụt. Tại nhiều vùng, nước dân lên từ 2 đến gần 5 mét, cao hơn mực nước biển. Theo dự báo, lũ lục tại khu vực sẽ lên tới cao điểm trong tuần tới, và có thể là trận lục tệ hại nhất trong vòng 10 năm nay. Các khu vực từ tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An cũng được khuyến cáo sẵn sàng ứng phó với bão Nesat, dự báo sẽ ập tới vào chiều tối ngày mai 30 tháng 9. Bão Nesat đang tiến về Việt Nam và trong vài ngày tới sẽ gia tăng cường độ với sức gió khoảng 133 cây số mỗi giờ. Quốc hội Việt Nam sẽ soạn thảo luật về biểu tình. Tin DPA ngày 29 tháng 9 đánh đi từ Hà Nội cho hay, Quốc hội Việt Nam sắp soạn thảo luật quy định về biểu tình theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo dự kiến, Quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ soạn thảo luật này. Mặc dù quyền biểu tình của công dân được công nhận trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng chưa có luật thể chế hóa quy định của Hiến pháp, và người dân thường bị bắt bớ khi tham gia biểu tình, ngay cả các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước như các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội trong thời gian gần đây. Bà Bùi Minh Hằng, một trong những người từng bị bắt giam vì biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, phản hồi trước tin Việt Nam sắp đề ra luật biểu tình. Nếu như mà pháp luật Việt Nam mà ta đầy đủ bằng văn bản bằng luật rõ ràng ấy thì nó không xảy ra những chuyện như thời gian qua. Bản thân tôi sáng nay tôi cũng đi nộp đơn, khiếu kiện về cái sự việc mà người ta bắt giữ chúng tôi trong lúc đi biểu tình. cho nên thật sự cái mong muốn không phải của cá nhân tôi mà là của tất cả những người Việt Nam trong hiến pháp có cái điều sáu chín nhưng mà khi mà chúng tôi đi biểu tình nhà nước lại khuyến áp rồi bắt bớ chúng tôi khao khát là phải có cái luật biểu tình hợp với hiến pháp luật ra thì nhà nước hãy làm đúng luật và thực thi cái luật pháp đó đối với nhân dân cho đến thời điểm này người dân có rất nhiều phản ứng trước những cái quy định của pháp luật đã từng đề ra nhưng mà không được thực thi được. Cái tín hiệu mà thủ tướng cho bộ công an thảo cái về biểu tình ấy, thì có lẽ chúng tôi không có cái điều gì để mà vội vàng vui mừng là phải có sự thay đổi cả. Quỹ ban pháp luật cho biết luật về biểu tình sẽ cho phép công dân thực thi quyền được công nhận trong hiến pháp và đề ra cơ chế cho nhà nước kiểm soát hoạt động biểu tình, ngăn chặn việc lợi dụng biểu tình để kích động gây rối trật tự an ninh. Hàng năm có hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra tại Việt Nam. kể cả các cuộc đình công của công nhân và các cuộc tập hợp của nông dân bị chính quyền tịch thu đất đai. Nam Triều Tiên ngưng nhập khẩu lao động từ Việt Nam Nam Triều Tiên ngưng cấp phép nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang hợp tác lao động vì nhiều người đã bỏ trốn sau khi hết hạn visa. Giới hữu trách Nam Triều Tiên, ngày 28 tháng 9 loan báo, Seoul ngưng không cho phép công dân Việt Nam tham dự cuộc thi trắc nghiệm tiếng Triều Tiên, vốn là điều kiện bắt buộc trước khi các công nhân xuất khẩu lao động của Việt Nam được phép sang Nam Triều Tiên làm việc. Trong năm 2004 và 2005, hơn 4.000 lao động từ Việt Nam sang Nam Triều Tiên làm việc, theo một chương trình cho phép họ có thể lưu lại đến 6 năm, nhưng chỉ phân nửa số này trở về nước sau khi hết hạn làm việc 6 năm.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 xin cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Ấn Độ, 37 triệu người đã được cấp các số căn cước sinh chắc trong khuôn khổ một dự án vĩ đại nhằm cung cấp cái được gọi là một căn cước cá biệt cho trên một tỷ người dân của nước này. Dự án sẽ được đưa lên. Dự án sẽ đưa lên mạng một cơ sở dữ liệu khổng lồ, nhằm bảo đảm rằng những người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ tài chính và chính quyền mà họ thường không được hưởng. Từ New Delhi, thông tin viên VOA Anjana Pasrisha gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Mãi chỉ đến cách đây vài tháng, một cư dân trong một khu phố nghèo ở New Delhi, sinh viên Đại học Ashok Kumar, còn phải đối đầu với một vấn đề. Vì không có giấy tờ tùy thân như sổ hộ chiếu hay bằng lái xe, cho nên những công ty điện thoại di động không chịu cấp cho anh một số điện thoại. Sự thề đã thay đổi khi anh Kumar được cấp một căn cước 12 số mã trong khuôn khổ một dự án quy mô lớn nhằm cấp phát cho mọi người dân Ấn Độ một số căn cước sinh chắc. Anh Kumar nói... Với con số để chứng minh căn cước này, anh đã được cướp một số điện thoại di động. Anh đã mở một tài khoản ở ngân hàng, và khi anh mới đi Bangalore hồi gần đây, anh đã đưa số sinh chắc để chứng minh căn cước. Hàng triệu người nghèo, nhất là các lao động di trú, cũng vấp phải các vấn đề tương tự. Sống trong các khu ổ chuột, trên những công trường hay thậm chí ngoài đường phố, họ không có các giấy tờ chứng minh như địa chỉ, chỗ ở... sổ hộ chiếu hay chứng từ thuế để chứng minh mình là ai. Do đó họ rất khó mở các tài khoản ở ngân hàng, mua bảo hiểm hay xin số điện thoại di động. Sự kiện đó đang thay đổi. Một năm sau khi khởi sự tiến trình đăng ký vĩ đại này, 37 triệu người đã được cấp số căn cước sinh chắc, 60 triệu người khác đã đăng ký và sẽ được cấp một số chứng minh trong nay mai. Và bắt đầu từ tháng tới, một triệu người dự trù sẽ đăng ký mỗi ngày để xin cấp số căn cước sinh chắc. Chủ tịch thẩm quyền căn cước đặc biệt của Ấn Độ, ông Nanadan Nilekeni, gọi đây là một tiến bộ tốt đẹp. Ông nói dự án dài hạn nhằm cấp số căn cước cho 1,2 tỷ người đang xúc tiến nhanh. Đây là một dự án vĩ đại với quy mô không thể sánh được ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cơ sở dữ liệu được thiết lập. sẽ chứa dấu vân tay và hình chụp con người của tất cả các công dân. Ông Nilekani nói các số căn cước sinh chắc này sẽ cách mạng hóa đời sống của người nghèo ở Ấn Độ. Vấn đề chính là sự chuyển hóa. Điều quan trọng là cấp căn cước cho những người không có căn cước. Điều quan trọng là xây dựng một chính sách cho việc tham gia các hoạt động tài chính và các khoản chi trả vi mô có mục tiêu giúp mọi người tiếp cận các dịch vụ một cách dễ dàng hơn. Trong cuộc, sứ mạng của chúng ta là bao gồm những người đã bị gạt ra ngoài. Ông Nilekani nói chẳng hạn như các số căn cước sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công nhân di trú gửi tiền về làng quê của mình. Công tác tưởng như là đơn giản đó đã là một vấn đề khó khăn cho hàng triệu người Bị loại trừ ra khỏi hệ thống tài chính chính quy Dự án cũng dự trù sẽ đem lại cho các giới chức một khí cụ mới Để giảm thiểu tình trạng gian lận Trong các chương trình an sinh xã hội nhiều tỷ đô la của Ấn Độ Các giới chức tham nhũng thường bị cáo buộc Là nộp các tên tuổi giả mạo Để bòn rút những khoản trợ cấp thực phẩm Hay hưu bổng dành cho người nghèo Các số căn cước sinh chắc sẽ gây khó khăn cho việc gian lận đó vẫn còn những thách thức trong việc thực thi hệ thống căn cước mới kỹ thuật sinh chắc tinh vi sẽ phải được đưa đến những làng mạc hẻo lánh bụi bặm nhưng bộ lạc sống trong rừng rú và những khu vực của các phần tử nổi dậy trước khi hoàn tất công tác thiết lập cơ sở dữ liệu toàn quốc khổng lồ Thưa Quý định Trung Quốc vừa phóng lên không gian một phi thuyền không người lái trong một diễn tiến được xem là bước đầu của kế hoạch của Bắc Kinh để xây dựng một trạm không gian của chính họ. Một đun nặng 8,5 tấn có tên Thiên Cung 1 đã được phóng đi tối thứ Năm từ một địa điểm ở sa mạc Gobi trong vùng Tây Bắc Trung Quốc. Phi thuyền này được phóng đi bằng một chiếc hỏa tiễn trường Trinh 2F. Báo chí và truyền thanh truyền hình Trung Quốc đã tường thuật nhiều chi tiết về vụ phóng và đây được tăng dường là một thành quả to lớn. một phi thuyền không người lái khác sẽ được phóng đi vào ngày 1 tháng 11 để cập vào mô-đun này trong cuộc cập bến không gian đầu tiên của Trung Quốc. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì Trung Quốc dự trù thực hiện thêm nhiều vụ gặp gỡ và cập vào trong không gian trước cuối năm tới, trong đó có ít nhất một phi thuyền có người lái. Theo kế hoạch thì Trung Quốc sẽ hoàn tất việc sử dụng phòng thí nghiệm không gian vào năm 2016 và một trạm không gian nặng 60 tấn sẽ được hoàn thành vào khoảng 4 năm sau đó. Trung Quốc đã thực hiện phi vụ không gian có người lái đầu tiên vào năm 2003, tức là hơn 40 năm sau những chuyến bay tiên phong của Mỹ và Liên Xô. Những nỗ lực mới nhất này của Trung Quốc được thực hiện trong lúc tương lai của chương trình không gian của Mỹ gặp bất trắc vì đổi bay phi thuyền còn thoi không còn hoạt động nữa. Trung Quốc dự báo một vụ thu hoạch ngũ cốc kỷ lục trong năm nay với sản lượng dự tính sẽ vượt 550 triệu tấn. Các giới chức cho hay vụ thu hoạch sẽ đánh dấu 8 năm liên tiếp sản lượng ngũ cốc tăng, Tuy nhiên, sản lượng tăng cũng không đủ để ngăn chặn giá cả tăng nhẹ do chi phí sản xuất của người nông dân đã tăng cao. Với dân số 1,3 tỷ người, Trung Quốc là nước tiêu thụ ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và cũng là một trong những nước sản xuất lớn nhất. Nếu không đáp ứng được nhu cầu trong nước, Trung Quốc sẽ buộc phải mua ngũ cốc trên thị trường thế giới, đẩy giá lương thực trên khắp thế giới tăng cao. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Trần Tiểu Hoa nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng ngũ cốc cao, Giá ngũ cốc cao cùng với sự trợ giá của chính phủ đã khuyến khích người nông dân trồng thêm ngũ cốc. Ông nói rằng mục tiêu của chính phủ là giữ cho giá cả ổn định bằng cách tăng dần giá mua tối thiểu. Một trường bão lớn đã hoàn thành những khu vực rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc trong ngày hôm nay sau khi gây ra nhiều thiệt hại ở Philippines. Các chiến chức Hồng Kông báo cáo mưa to và gió lớn vì bão Nesat hiện có tâm điểm nằm cách phần đất này của Trung Quốc khoảng 350 km về hướng Tây Nam và đang trên đường thổi vào đảo Hải Nam với sức gió hơn 100 km h Văn phòng chính phủ, cửa tìm, trường học và thị trường chứng khoán ở Hồng Kông đóng cửa và tất cả mọi dịch vụ máy bay, xe lửa và tàu chở khách đều bị ngừng. Bão Nesat đã làm trễ nhất 35 người chết và 45 người mất tích khi thổi vào đảo Luzon của Philippines hôm thứ Ba. Các giới chức Indonesia cho hay một máy bay nhỏ chở 18 người đã đâm xuống một khu vực đồi núi ở đảo Sumatra. Ngày hôm nay, chiếc máy bay CASA-212 do Tây Ban Nha sản xuất đang thực hiện một chuyến bay ngắn từ Bắc Sumatra đến tỉnh Ache kế cận thì bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Các giới chức cho hay tín hiệu khẩn cấp đã được gửi đi ngay trước khi chiếc máy bay bị rớt. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được điều động tới hiện trường vụ tai nạn. Quần đảo trải dài của Indonesia đã phải hứng chịu nhiều vụ tai nạn đường không và đường biển trong những năm gần đây. Các tiêu chuẩn an toàn yếu kém được cho là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn này. Những người đàn ông Ả Rập Saud đang đi bầu ngày hôm nay trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc lần thứ hai. Các cử tri đã lắc đắc đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu cho các vị trí trong hội đồng chính quyền địa phương. Hơn 5.000 ứng viên Nam đang tranh cử 1.056 ghế tại gần 300 hội đồng địa phương trên cả nước. Cuộc bầu cử sẽ bầu một nửa số ghế tại các hội đồng chính quyền địa phương và nửa còn lại sẽ do chính phủ bổ nhiệm. Vương quốc này có 1,2 triệu cử tri Nam đủ tiêu chuẩn đi bầu. Phụ nữ không được phép đi bầu cử, nhưng hồi đầu tuần này, quốc vương Abdullah loan báo là phụ nữ sẽ có quyền bầu cử và tranh cử trong các cuộc bầu cử địa phương kể từ năm 2015. Quốc vương Abdullah cũng nói rằng phụ nữ sẽ được bổ nhiệm vào hội đồng Shura, bắt đầu từ nhiệm kỳ tới. Hội đồng Shura là một cơ quan tư vấn được quốc vương lựa chọn và cho tới nay chỉ có nam giới mới được chọn vào hội đồng này. Interpol đã ban hành một cảnh báo quốc tế kêu gọi hỗ trợ trong việc truy tìm và bắt giữ Sadi Gaddafi, con trai của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Cơ quan hình cảnh quốc tế ngày hôm nay cho hay họ đã ban hành một cảnh báo đỏ theo yêu cầu của giới hữu trách lâm thời ở Libya, nơi một trát bắt đã được ban hành đối với ông Sadi Gaddafi. Interpol cho hay ông này bị truy nã ở Libya vì bị cáo buộc biển thủ tài sản và can dự vào việc đe dọa bằng vũ trang khi ông lãnh đạo liên đoàn bóng đá Libya. Cơ quan này cho biết họ đã xác nhận các tin tức cho hay lần cuối cùng người ta nhìn thấy Sadi Gaddafi là ở nước láng giềng Niger. Cảnh báo ngày hôm nay kêu gọi sự hỗ trợ của các nước trong khu vực và những ai có liên quan đến vấn đề du hành ở Niger, với quan điểm là sẽ đưa ông này trở lại Libya sau khi bị bắt. Cách đây hai tuần, Niger cho hay họ đã kêu câu lưu Sadi Gaddafi và sẽ không đưa ông ta trở lại Libya. Interpol đã ban hành các lệnh cảnh báo quốc tế tương tự hồi đầu tháng này đối với ông Gaddafi. Người con trai khác của ông là Saif al-Islam và cựu giám đốc tình báo Libya. Hiện vẫn chưa rõ ông Gaddafi đang ở đâu, trong khi lực lượng của Hội đồng Triển Tiếp Quốc gia tiếp tục giao tranh với các chiến binh trung thành với ông Ersud và Bani Walid, hai thành trì cuối cùng của ông Gaddafi. Thường viên Kazakhstan đã thông qua một dự luật cứng rắn mới về hoạt động tôn giáo. Những người ủng hộ dự luật đó rằng dự luật sẽ giúp chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, trong khi những người phản đối thì gọi dự luật này là một đoàn giáng vào tự do tôn giáo. Dự luật dự kiến sẽ được Tổng thống Nursultan sultan Nazarbayev, người đã đề xuất dự luật này, nhanh chóng ký thành luật. Luật mới cấm các phòng cầu nguyện tại các cơ quan nhà nước và sẽ đòi hỏi các tổ chức tôn giáo thiểu số hiện tại phải giải tán và đăng ký lại với chính quyền. Khoảng 70% số dân 16,5 triệu người Kazakhstan là người Hồi giáo. Luật này cũng áp dụng đối với các tổ chức Hồi giáo không đăng ký. Dự luật Kazakhstan đã bị quấy đảo bởi các vụ bạo động do người Hồi giáo khuyết động trong những tháng qua. Dự hợp đã ngăn chặn một nhóm các phần tử tôn giáo cực đoan lập mưu thực hiện các hành động khủng bố trên khắp quốc gia vùng Trung Á này. Ngoài ra, hồi tháng trước, Kazakhstan cũng đã chọn một số trang web của nước ngoài, và họ cáo buộc những trang đó hỗ trợ cho chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và khủng bố. Tổ chức theo dõi nhân quyền Freedom House, các trụ sở ở Hoa Kỳ gọi các điều khoản của bộ luật này là đáng lo ngại, và họ nói rằng những luật này hạn chế một cách thô bạo quyền thực thi và bày tỏ tín ngưỡng của người dân Kazakhstan. Các nhà lập pháp Đức đã thông qua một dự luật tăng ngân khoản cứu nguy cho các nền kinh tế trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu đang gặp khó khăn. Hạ viện đã biểu quyết để tăng ngân khoản này lên 593 tỷ đô la ngày hôm nay. Cuộc biểu quyết được coi là một cuộc trách nhiệm đối với liên minh trung hữu của Thủ tướng Angela Merkel. Con số 593 tỷ đô la đã được các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý cách đây hai tháng. Phần Lan đã thông qua khoản tăng này ngày hôm qua, tuy nhiên sáu nước khác vẫn chưa thông qua. Cuộc biểu quyết này ngày hôm nay diễn ra giữa lúc các nhà kiểm toán của Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Liên hiệp châu Âu nối lại các cuộc hội đàm về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Họ đang có mặt ở Athens để xem xét các nỗ lực của Hy Lạp trong việc cắt giảm khoản nợ khổng lồ của nước này. Các thành tra sẽ khuyến nghị xem liệu Hy Lạp có nên được nhận một khoản giải ngân nữa trong gói ngân khoản cứu nguy trị giá 159 tỷ đô la hồi năm ngoái hay không. Hôm thứ Ba, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một sắc thuế mới về bất động sản gây tranh cãi để cố gắng chứng tỏ với các chủ nợ rằng Hy Lạp cam kết cải cách kinh tế. Nhưng hôm qua, Phó Thủ tướng Theodoros Pangalos phát biểu trên truyền hình Hy Lạp rằng người Hy Lạp đã kiệt quệ vì các khoản thuế. Trong khi đó, một số chuyên gia tài chính cho rằng khoản tiền 593 tỷ đô la là không đủ và rằng cần phải có thêm vài ngàn tỷ đô la để giải quyết vấn đề nợ nần của Hy Lạp. nguy Island, Bồ Đào Nha và có thể hỗ trợ Italia và Tây Ban Nha. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết là nền kinh tế thị trường của nước này đã tăng hơn dự báo trước đó chút đến trong quý 2 của năm nay, tuy nhiên vẫn chưa đủ nhanh để giảm tỷ lệ thất nghiệp cao. Ngày hôm nay chính phủ cho biết sản lượng kinh tế quốc gia đã tăng 1.3% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, tức là cao hơn so với dự báo trước đó là 1%. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ cho biết nền kinh tế của họ là nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chỉ tăng 0,9% trong nửa đầu năm nay. Đó là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 6 tháng kể từ khi cuộc khủng hoảng chính thức chấm dứt cách đây 2 năm. Các công ty Mỹ đang ngần ngại không tuyển dụng thêm công nhân, khiến cho 14 triệu người Mỹ vẫn còn thất nghiệp. Ngày hôm nay, Chính phủ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm mạnh hồi tuần trước. đã giảm 37 ngàn xuống còn 391 ngàn đơn và đó là con số thấp nhất trong gần 6 tháng qua. Mặc dù vậy, chính phủ cũng cho biết sự sụt giảm này có thể là một tình trạng bất thường khiến cho khó có thể so sánh với xu hướng dài hạn. The Voice of America, the Duy Ái và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả. Nếu đặt câu hỏi cho bất cứ ai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới về sự đi lại hàng ngày đến sở làm hay đến trường, thì có phần chắc ta sẽ được nghe những câu chuyện hãi hùng. Nhưng theo cuộc thăm dò có tên là Computer Pain Index năm 2011, thì kỹ thuật có thể cung cấp một kết cuộc vui vẻ. Thông tin viên VOA Faisal Masri ghi nhận chi tiết cuộc khảo cứu toàn cầu thường niên này trong bài do Minh Anh trình bày. 8.000 người đi lại tại 20 thành phố trên toàn cầu, cùng được hỏi các câu hỏi giống nhau. Bạn có nổi cáu lúc lái xe hay không? Sự kiện này ảnh hưởng ra sao đến thành tích học tập ở trường hay ở nhà của bạn? Có khi nào bạn đầu hàng và quay xe về nhà hay không? Bạn bị kẹt trong luồng giao thông bao lâu? Ông Vinod Swaminathan là một chuyên gia về hệ thống chuyển trở thông minh tại công ty IBM, là cơ quan thực hiện cuộc thăm dò thường niên này. Ông nói đây là một cố gắng tìm hiểu cơ học đi lại và thái độ của những người lái xe trên khắp thế giới. Theo ông, trong năm nay, có rất nhiều người đau khổ về chuyện đi lại giữa nơi cư trú và nơi làm việc, nhất là trong các nền kinh tế đang trỗi dậy. Một số thành phố nơi người dân bày tỏ nhiều sự bất mãn và đau khổ là thuộc các nền kinh tế đang trỗi dậy, các thành phố như New Delhi, Bangalore, Bắc Kinh và Mexico City. Những người lái xe ở các thành phố vừa kể mất phần lớn thời giờ trên đường để đi đến nơi làm việc hay trường học. Nhưng ông Sammy Nathan nêu ra rằng các giới chức địa phương đang cố gắng tìm cách giải quyết nạn ổn tắc giao thông. There are many more ring roads being built in Beijing today. Mexico City plans to invest two and a half billion. Có thêm nhiều đường vành đai được xây dựng tại Bắc Kinh ngày nay. Mexico City thì hoạch định đầu tư hai tỷ rưỡi đô la để giải quyết một số vấn đề hạ tầng cơ sở của họ. Ông nói, cuộc khảo cứu nhận thấy nạn un tắc giao thông đã giảm bớt ở nhiều nơi trên thế giới vì tình trạng suy thoái kéo chậm đà sinh hoạt kinh tế và nâng giá xăng dầu. Những người lái xe được hỏi ở Stockholm, Singapore, Madrid và Buenos Aires cho biết đã mất dưới 30 phút thay thậm chí không mất thời giờ bị kẹt trong luồng giao thông. Kết quả thăm dò cũng phản ánh sự kiện ngày càng có nhiều người sẵn sàng sử dụng các phương tiện chuyên trở công cộng. 41% những người đi lại trên toàn thế giới nói dịch vụ xe buýt và xe lửa được cải tiến sẽ giúp giảm bớt được tình trạng căng thẳng. Ông Somnathan nêu ra trường hợp thủ đô Stockholm của Thụy Điển là một thành phố đã thực thi sự gợi ý đó. One of the things that they did about a couple of years ago is significantly increase the amount of public transportation. Một trong những điều họ làm cách đây vài năm là gia tăng đáng kể số khả năng chuyên chở công cộng và đồng thời phát triển một hệ thống tính toán trị giá của việc ủng tắc mà IBM giúp họ thực hiện. Hệ thống tự động áp dụng một lệ phí cho những người đi lại đến trung tâm Stockholm trong những giờ cao điểm. Hệ thống này khuyến khích nhiều người chuyển qua sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng. Và ông nói thêm rằng thay đổi mô thức đi lại giúp cải thiện không những tình trạng giao thông mà còn cả phẩm chất sinh hoạt nữa. Nó thực sự khiến mọi người mua nhiều loại xe xanh hơn, bởi vì các loại xe xanh được miễn đóng khoản lệ phí ủng tắc này. Vì thế lượng xe cộ lưu thông giảm bớt được 25% trong giờ cao điểm tại trung tâm Stockholm. Lượng khí thải carbon cũng giảm được 25% ở trung tâm Stockholm. Việc sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng thực sự tăng 50%. Và bởi vì số xe cộ giao thông giảm, các xe buýt ở Stockholm đã điều chỉnh thời biểu bởi vì chúng đi lại nhanh hơn trong khắp thành phố. Nhiều thành phố thuộc các nền kinh tế đang chữa dậy, đang tiến theo các đường hướng tương tự để giảm bớt vấn nạn giao thông. Ông Brian Corden là phó chủ tịch một công ty tham vấn giúp cung cấp các giải pháp thông minh. The first step on the path is to collect data. Being able to provide information to the community. Bước đầu tiên trên con đường này là thu thập dữ liệu, cung cấp được thông tin cho những người đi lại là bước kế tiếp. Cung cấp thông tin cho những người đi lại dưới Ông Vinod Saminathan cho biết nó đang được sử dụng trong vùng vịnh San Francisco để giúp người đi lại quyết định chọn tuyến đi tốt nhất trước khi họ lên đường. Chúng tôi nghiên cứu các mô thức phương tiện chuyên chở chung và mô thức đi lại trên cơ sở thường nhật. Điều chúng tôi thực hiện sau đó là dùng kỹ thuật dữ liệu để hiểu được điều gì có thể xảy ra trên các tuyến đường bình thường mà quý vị sử dụng. Kể đó chúng tôi thông báo cho quý vị trước ít nhất 60 phút về những gì có thể xảy ra trên chuyến đường đi của quý vị. Nó cũng tương tự như dự báo thời tiết là trời sẽ mưa, cần phải mang theo dù. Đây là năm thứ Tư mà IBM thực hiện cuộc tham gia này về sự đau khổ người đi lại giữa nơi cư trú và nơi làm việc. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học.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 Nhiều người lớn tuổi phải chịu tình trạng đau nhức vì chứng viêm khớp. Các biện pháp chữa trị đã rất hạn chế cho một số hình thức của bệnh này. Giờ đây, các khoa học gia đang tiến tới một liệu pháp mới có thể thực sự giúp tu sửa những khớp xương bị hư hại. Trong khi đó, một cuộc khảo cứu mới phát hiện ra mối liên hệ giữa ung thư vú ác tính và tâm trạng căng thẳng. Nhưng các nhà khảo cứu hàng đầu nói rằng những phát hiện này cũng nêu lên nhiều nghi vấn như những câu trả lời. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới các cuộc khảo cứu mới về những chứng bệnh thường gặp vừa kể dựa theo bài tường thuật của thông tin viên VOA Art Times. Bệnh viêm khớp bán tính do mất canxiom gây loãng xương là hình thức thông thường nhất. Bệnh xảy ra khi sụn bị hủy hoại, khiến không còn có thể làm lớp đệm cho các khớp xương, đầu gối, hông hay bàn tay khi chúng cọ vào nhau lúc di chuyển làm đau nhất. Cơ thể duy trì sụn với kích thích tố tuyến cận giáp gọi tắt là PTH, một dạng chất tổng hợp được sử dụng để điều trị chứng loãng xương. Thuốc này. là Terrapartite, được bán dưới tên Phocteo. Các nhà khảo cứu tại trường Đại học Rochester nghĩ rằng loại thuốc trị bệnh loãng xương này có thể giúp hồi phục lại sụn cho các bệnh nhân bị viêm khớp mãn tính. Để nghiên cứu, nhà khảo cứu Michael Jusik và các đồng sự của ông đã sử dụng chuột có đầu gối bị thương để mô phỏng bệnh viêm khớp. Một số chuột được sử dụng thuốc Phocteo trong khi những con khác thì không. The treatment with fortail induced the cartilage to become thicker by 32 cách điều trị với Forteo khiến sụn trở thành đặc hơn khoảng 32 35 so với các con vật được sử dụng giả dược. Hiện nay, các bệnh nhân bị viêm khớp mãn tính sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để trị đau, nhưng những loại thuốc có sẵn không làm được gì để đảo ngược những hư hại thật sự gây đau nhức In the context of human disease, this is what we would love to do. Trong phạm vi bệnh tật của con người, đây là điều mà chúng ta muốn làm. Chúng ta muốn có thể chọn bệnh nhân bị viêm khớp, cho họ điều trị bằng một liệu pháp làm cho sụn của họ đặc hơn, để họ có được khớp xương sử dụng lâu hơn trong đời. Ông Jusis nói rằng việc đó sẽ không làm cho khớp xương giống như mới, nhưng nó sẽ quay ngược lại đồng hồ. Để các đầu gối bị viêm khớp đau đớn của một bệnh nhân 70 tuổi có thể trở thành giống như đầu gối tốt của một người 60 tuổi. Còn cần phải khảo cứu thêm nữa để xem thuốc Fortio có hữu hiệu đối với người và có an toàn hay không. Các bệnh nhân bị loãng xương được cảnh báo một trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Các cuộc khảo cứu dùng thuốc Fortio đối với loài chuột đã tìm thấy một bệnh ung thư xương hiếm hoi. Nhưng các cuộc khảo cứu với những loài vật khác, trong đó có cả khỉ, không cho thấy những phát hiện giống như với loài chuột. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, không nên sử dụng thuốc Fortio cho những người có bệnh sử về ung thư. Cuộc khảo cứu của ông Michael Jusik được đăng trong tạp chí Science Translational Medicine. tưởng của cuộc khảo cứu ung thư vú này gồm 1000 bệnh nhân tại Chicago, trong đó có các phụ nữ da trắng, da đen và gốc Trung Mỹ Latinh. Một thời gian ngắn sau khi chẩn bệnh, các phụ nữ này được phỏng vấn để thẩm định mức độ căng thẳng trong tâm trạng của họ. Sau đó, các nhà khảo cứu do Ronald Garstner thuộc trường đại học Chicago lãnh đạo đã so sánh số điểm căng thẳng với chủng tộc của bệnh nhân. và mức "Black and Hispanic patients reported greater levels of stress than white sit. Các bệnh nhân da đen và gốc châu Mỹ Latinh cho biết họ có mức độ căng thẳng cao hơn các bệnh nhân da trắng và chúng tôi cũng phát hiện rằng các bệnh nhân có mức độ căng thẳng lớn hơn, thường có các biểu ác tính hơn. Các cuộc khảo cứu trước đã tìm thấy rằng các phụ nữ da đen và gốc châu Mỹ Latinh tại Hoa Kỳ Và lúc được chẩn bệnh, bị ung thư bướu ác tính hơn các phụ nữ da trắng. Nhưng các nhà khảo cứu không thể quyết định đó có phải là vì các phụ nữ thiểu số này tương đối dễ bị ung thư ác tính hơn hay là vì những lý do kinh tế xã hội khiến họ không được chẩn bệnh sớm nên chỉ phát hiện khi bệnh này đã tới giai đoạn ác tính hơn. Vì thế, có phải mức độ ác tính của bệnh nhân gây ra căng thẳng này hay tình trạng căng thẳng gây ra mức độ ác tính của bệnh? Có thể một yếu tố thứ ba nào đó can dự vào sự kiện này. Ông Raucher thừa nhận rằng chắc còn xa lắm mới tới giai đoạn ông tìm được câu trả lời. Như vậy đây là một vấn đề hết sức phức tạp để trả lời rất khoát ý nghĩa của nó là gì? Thay vì nói sự kiện đó cho thấy khả năng có vai trò sinh học của căng thẳng trong sự phát triển bệnh ung thư vú thì phải nói cần phải nghiên cứu thêm nhiều nữa. Các nhà khảo cứu chỉ có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn sau khi người phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú. Vì thế, họ phải giả định rằng mức độ căng thẳng mà bệnh nhân phải đối diện là cùng một mức độ trước khi chẩn bệnh hơn là sau khi chẩn bệnh. Nhưng ông Roger thừa nhận rằng cuộc khảo cứu của ông còn rất giới hạn. Vì thế, có thể là, hay có phần chắc là, Tiến trình trần bệnh và tiến trình được điều trị ảnh hưởng tới những gì họ cho chúng ta biết về mức độ căng thẳng của họ. Ông Roger nói rằng, cần phải thực hiện thêm nhiều cuộc khảo cứu nữa để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa căng thẳng và ung thư vú Vì nhiều lý do, có lẽ tốt hơn là giảm tới mức tối thiểu căng thẳng trong đời sống của chúng ta. Nhưng ông cảnh báo rằng, cuộc khảo cứu của ông không có nghĩa là những người đã từng bị căng thẳng có nguy cơ cao hơn về ung thư vú Ông Greg Roucher thuộc trường Đại học Chicago trình bày cuộc khảo cứu của ông tại một cuộc họp của Hiệp hội Khảo cứu Ung thư Hoa Kỳ ở Washington. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.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 về chương trình hỏi đáp y học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối mai thứ bảy, mùng 1 tháng 10 năm 2011. Và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày chủ nhật ngày sau đó, tức là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2011, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời các thắc mắc của ông Linh ở Bình Định về cấy răng và bà Huyền ở Seattle về chứng đi tiểu buốt Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý thính giả về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 2022057890 205 -7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi cô Lích. qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202205 205 890 giờ liên lạc từ 8 giờ mươi đến 9 giờ mươi tối giờ Việt Nam các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ VietnameseVnews.com Chúng tôi xin đánh vần ve it n a ms s e a v a n e v s Còn, để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến mệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong nỗ lực đang diễn ra để chống lại các loại ma túy bất hợp pháp, Hàng năm, Hoa Kỳ có soạn một danh sách xác định các quốc gia đóng một vai trò đáng kể trong việc buôn bán ma túy trên địa bàn quốc tế, ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Nước nào bị xác định là đã không tuân thủ các hiệp định chống ma túy quốc tế hoặc các chương trình chống ma túy khác có thể bị Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ, mặc dù Tổng thống Mỹ có quyền miễn trừ hình phạt này để cho phép các quốc gia đó có cơ hội tiếp tục hợp tác trong nỗ lực chống ma túy. Trong danh sách mới nhất của Hoa Kỳ... Có 22 quốc gia được xác định là các nước sản xuất và qua cánh ma túy quan trọng. Từ Lào cho đến Afghanistan cho đến Haiti và Colombia, các nước đó bị nêu tên dựa trên một sự kết hợp của các yếu tố địa lý, thương mại và kinh tế giúp cho ma túy được sản xuất hoặc vận chuyển bất hợp pháp ngang qua nước họ, bất kể các chính phủ này có những nỗ lực bài trừ ma túy có phối hợp. Tuy nhiên, vấn đề là một trong ba quốc gia đã chứng tỏ không đáp ứng được các thỏa thuận chống ma túy của quốc tế. và không hợp tác với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy bất hợp pháp. Dựa trên sự kiện này, Miến Điện có thể phải đối mặt với biện pháp trừng phạt vì đã không tuân thủ đứng đắn các cam kết. Ngoài vấn đề trong thuốc viện bất hợp pháp, Miến Điện là nguồn cung cấp các viên thuốc metamphetamine lớn nhất ở châu Á. Thuốc metamphetamine bất hợp pháp của Miến Điện xuất khẩu sang Thái Lan có một tác động tai hại đến người sử dụng ma túy, và chất này càng ngày càng có tác động tiêu cực cho Trung Quốc. và các nước Đông Nam Á khác. Bản thân Miến Điện cũng gặp vấn đề nghiêm trọng về sử dụng ma túy bất hợp pháp tại châu Á. Hoa Kỳ ghi nhận chính phủ Miến Điện đã thực hiện các bước để hạn chế buôn bán ma túy, sản xuất thuốc phiện đã giảm ở một số nơi trong nước và cơ quan công lực Miến Điện đã thu giữ một số lượng ma túy lớn. Hoa Kỳ tin rằng vì những lợi ích tốt nhất của Miến Điện và Hoa Kỳ, hai nước nên hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại vấn đề ma túy này. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Ít nhất 2 người thiệt mạng ở thủ đô Sanaa của Yemen, nơi giao tranh ác liệt đã bùng ra giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh và những người thành phần vũ trang của bộ tộc về phe với những người biểu tình chống Tổng thống. Những người mục kích nói rằng những tiếng nổ lớn và tiếng súng máy bắt đầu bùng ra sáng sớm hôm nay tại nhiều khu vực trong thành phố, nơi binh sĩ chính phủ giao chiến với những người về phe của nhà lãnh đạo bộ tộc Sheikh Sadegh al -Anmar. Các cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra giữa lực lượng của chính phủ lâm thời Libya và các chiến binh trung thành với nhà cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang cố giữ quyền kiểm soát thị trấn Sirte quê nhà ông. Các chiến binh của ội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC cho hay họ đã giành quyền kiểm soát sân bay ở Sirte. Trong khi đó, bốn nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tới Libya ngày hôm nay trong một chuyến công du đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ tới Tripoli kể từ khi chính phủ của ông Gaddafi sụp đổ. Syria đã gia tăng sự chỉ trích đối với Hoa Kỳ. Hôm nay họ tố cáo Washington xúi giục bạo động chống lại các lực lượng an ninh sau khi những người trung thành với chính phủ ném cà chua và gạch đá vào vị đại sứ Mỹ ở Syria.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 Trung Quốc vừa phóng lên không gian một phi thuyền không người lái trong một diễn tiến được xem là bước đầu của kế hoạch của Bắc Kinh để xây dựng một trạm không gian của chính mình. Một đồn nặng 8,5 tấn có tên là Thiên cùng 1 đã được phóng đi tối thứ Năm từ một địa điểm ở sa mạc Kobi trong vùng Tây Bắc Trung Quốc. Phi thuyền này được phóng đi bằng một chiếc hỏa tiễn trường trình 2F. Một túi tiền chứa 130.000 đô la đã cố tình được để lại tại một nhà vệ sinh công cộng ở Nhật Bản, với lời nhắn đính kèm viết rằng số tiền đó là để dùng vào việc trợ giúp các nạn nhân của trận động đất và sóng thần hồi tháng 3. Người ta đã phát hiện chiếc túi mua hàng bằng plastic này hồi tuần trước trong một phòng vệ sinh tại văn phòng của chính quyền ở thị trấn Sakado, miền Bắc Nhật Bản. Một giấy nhắn viết tay cho biết số tiền này dành cho nỗ lực cứu trợ ở khu vực Tohoku, ở Đông Bắc Nhật Bản, nơi đã bị tàn phá bởi thiên tai kép này.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 Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.